Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dứt lời gã móc tối sau Lôi ra một nắm tiền Trao hết cho Hằng Đây anh, anh hồn với em Hai ngàn Em cứ đem vải về ngoài ấy bán Lời lãi thế nào chuyến sau vào cho anh biết Hằng đỡ tiền Nhét hết vào ví Nàng đeo lên va rồi cùng phong ra đầu ngõ đón xe Đứng dưới một tàn cây thưa lá Giữa dòng người qua lại thấp nập phòng nhìn hàng ái ngại và nó nhỏ. Tiền để trong bóp không chắc ăn. Nguy hiểm lắm, cướp giật tùm lum. Em có túi áo thì nhét vào, lấy kim băng cài lại. Hằng không suy nghĩ. Em làm gì có túi mà có cũng chẳng để được bao nhiêu. Túi áo cánh đàn bà bé tẹo teo teo, hay là anh nhét cả vào túi quần anh đi. Phòng ngẩn ngừ mấy giây rồi nhận lời. Ừm, uhm, cũng được. Nhưng mà em đã đếm Suốt tiền của em chưa Hằng gạt đi Đếm cái gì mà đếm Của anh hai nghìn Còn bao nhiêu là của em Phong cười. cười Ừ vậy mà anh nghĩ không ra đấy Cất tiền vào túi xong Phong lại nhìn Hằng Yêu tư nói thêm Hôm nay sao em lại đeo dây chuyền Với bông tai làm gì Lúc nãy ở nhà anh không để ý Chứ lẽ ra mấy thứ này nên tháo ra Bỏ cả nhà thì tốt hơn. Trộm cắp bây giờ em biết rồi. Anh chả phải kể. Có bà mất mạng chỉ vì sợi dây có hai chỉ thôi đấy. Hằng gật đầu đồng ý ngay. Bên phong nàng thấy rất an lòng. Bởi lúc nào gã cũng chú đáo. Thôi anh bỏ cả vào túi áo cho em. Lúc nãy đi ăn em mới đeo. Chứ đi xe hỏa ra chợ. Đi xe hỏa ra chợ trời đeo mấy thứ quỷ này làm gì ấy vừa nói, Hằng vừa đưa tay gỡ hết nữ trang trao cho phòng. Gã rút khăn mùi xoa bọc lại và nhét cả vào túi quần, rồi an tâm đưa tay vẫy xe lô. Xe đưa hai người đến đầu một con hẻm nhỏ ở đường Lê Lai, phong lôi Hằng tạt vào một quán cấp gọi hai ly đá chanh. Gã uống vài hớp rồi bảo Hằng: "Em ngồi chờ anh ở đây để anh vào lấy hàng." Kìa kìa căn nhà hai tầng có bức tường đen đó. Em thấy chưa? Ông này là người viết cốc hoa, làm ăn đàng hoàng lắm, nhưng tính ông ấy cẩn thận, không chịu gặp người lạ. Em gọi sẵn cho anh cái xe lô để mình chờ hàng về. Hằng gật đầu. Vâng, nhưng nhanh nhanh lên một tí đi nha. Phong đứng dậy. Nhanh chứ. Nhưng cũng phải mất độ 15-20 phút để kiểm hàng dứt lời gã quăng điếu thuốc xuống chân bước nhanh vào con hẻm. Ngồi ở quán nước đến hơn 2 tiếng đồng hồ, ly đá chanh đã cạn từ lâu và bình trà chủ quán bưng ra hằng cũng đã uống gần hết, vẫn không thấy Phong trở lại. Hằng đưa mắt nóng ruột nhìn vào con hẻm nhỏ, đứng lên ngồi xuống cả chục lần vẫn không thấy bóng người yêu. Chịu không nổi Nàng đành trả tiền nước rồi lững thững đi vào tìm phòng. Nàng đăm đăm ngó từng căn nhà hai bên nhưng không biết phòng vào nhà nào. Hai ba lần đi tới đi lui, xiển dân cư chung quanh và nhất là trẻ con trong xóm đều nhìn hàng dò xét. Hằng ngượng ngập, cúi mặt bước ra, đứng quanh quẩn ở đầu ngõ. Đứng một lúc, nàng lại quay nhìn căn nhà có bức tường đen mà phong chỉ cho nàng lúc nãy đánh liều quay vào cõ cửa. Chủ nhân là một bà cụ gầy gò, những mắt nhìn Hằng chờ đợi. Nàng cúi đầu chào và hỏi: "Thưa cụ, anh Phong con có trong nhà này không ạ?" Bà cụ ngơ ngác nhìn Hằng: "Phong nào? Nhà này làm gì có ai tên Phong?" Hằng phân trần: "Thưa không, anh Phong con vào đây mua vải, anh ấy dặn con chờ ngoài kia." Bà cụ càng ngạc nhiên hơn. Giải ở đâu mà mua? Nhà này làm gì có giải? Hằng khổ sở. Rõ ràng anh ấy bảo con là nhà này có bức tường đen... Ừ. Bà cụ nhìn nàng tội nghiệp. Cô hỏi lầm nhà rồi. Hằng tuyệt vọng quay đi, quên cả trào tử giã. Nàng bật khóc vì vừa thoáng nghĩ đến những lừa đảo trong giới buôn bán. Hằng tuyệt vọng quay đi, quên cả trào tử giã những mẩu chuyện nàng nghe quá nhiều trên xe lửa, ngoài chợ trời, nhưng chẳng bao giờ tin rằng nó sẽ xảy đến với mình. Martin làm sao được? Bởi những lời nồng nàn của Phong còn vang vẳng bên tai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net